Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đồng ý cho bọn họ, hơn nữa đã đăng ký kết hôn, con cũng sắp có, không vui vẻ thì biết làm gì nữa chứ. Nhưng sự thật mặc dù đã tiếp nhận, vẫn không muốn thể hiện ra ngoài, cho nên họ vẫn duy trì về mặt khách ký. Thế nhưng một tháng sau, thì suy nghĩ của thạch phụ nhân đã hoàn toàn thay đổi. Đây là Hà sen hâm gà ư? Tất cả đều là vị gà, ăn vào tôi đều muốn luôn đó. Đại tiểu thư ngang ngực nếm tìa, sắc mặt giận dữ Triệu thời Hiền bình tĩnh rất nhanh chóng, đầy bát cháo gà đi rồi dịu dàng hỏi thăm. Nếm một chút canh sơn bò, anh đã hầm 5 giờ có vị rất là vừa phải. Canh sơn bò trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ, uống vào vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, đại tiểu thư vui vẻ đón nhận. Thạch phu nhân và Vũ Trần lướt mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý đi vào phòng bếp. Vũ Trần nếm từ một ngụm canh gà vừa mới bị đại tiểu thư ghét bỏ. Trên khuôn mặt đầy vẻ bị đạ kích. Cháu này đôn vừa lừa thịt thật là mềm. Canh nông, mỗi vị hà săn cùng với cháu gà trộn lẫn với nhau thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Vậy mà đã bị trà đạp như vậy. Mà cái nồi nước kia lại do chính tay một chàng trai cho đến 20 tuổi làm, mà rất là quan trọng. Hắn làm sao có thể so với vũ trần mấy thập niên làm đầu bếp chứ? Cháu gà không có vị gà. Đại tiểu thư Rốt cuộc là muốn như thế nào đây Trên mặt thạch phụ nhân có mấy phần dấu hổ Không sai Cảm giác của bà bây giờ hoàn toàn khác với lúc mới đến đây Thạch Sắc Phi là đứa con gái Quý giá nhất của thạch gia thì không sai Cho nên bà thấy có thể Chiều chuộng như thế nào cũng là không quá đáng Nhưng sau khi một tháng Nhìn thấy con gái cùng con trẻ Sống chung Từng ly từng tí bà mới chợt có một cảm giác Triệu tự hiền gặp phải thạch Sắc Phi Quả thật là bất hạnh Cái hôm đó tới Vũ Trần chuẩn bị đồ ăn thật tốt để thi tố tài năng, nhưng đại tiểu thư vừa lật tạp chí vừa nhàn nhạt mở miệng. Võ Trần à, bà hãy nghỉ ngơi một chút đi, để anh ấy làm. Võ Trần đứng ở cửa phòng bếp, nhìn chàng trai đang cười nhẹ với mình mà có một chút sững sờ. Để cháu làm đi hả? Hiện tại khẩu vị của cô ấy có một chút thay đổi, cháu quen rồi nên cứ để cho cháu làm. Bị đả kích, bị đà kích rồi nha. Tiểu tư từ nhỏ đã ăn đồ ăn cô bà nấu mà lớn lên, bây giờ lại ghét bỏ bà phốn là không có ý gì với Triệu Từ Hiền, nhưng bây giờ bà cũng vô cùng bất mãn. Nhưng khi bà nhìn thấy chồng bác, làm bếp rất là gọn găng của Triệu Từ Hiền, lại có một chút xíu thay đổi về cái nhìn. Bà sống đến 50-60 tuổi, lần đầu tiên mới thấy đàn ông có thể nấu ăn với tốc độ nhanh như vậy, thuần phục như vậy, đẹp mắt như vậy. Đương nhiên khi món ăn được bưng lên, nhìn màu sắc xinh đẹp và mùi vị tuyệt vời, không thể không khiến bà rờ mắt mà nhìn. Đúng là ghét. Cảnh cá gì đây cơ chứ? Người ta ngán ăn rồi. Sợ gì đây? Điều chặt đều thành như vậy là như thế nào? Đâu phải là cuộc tranh tài chứ. Người ta ghét nhất là rau chân vịt. Anh cho rằng bao nó thành viên thì tôi không phát hiện ra sao hả? Trong bữa cơm, Thạch Vô Nhân và Vũ Trần nhìn nhau kinh ngạc. Điều này, Thạch sắp vì có một chút điều hoa tùy hướng không sai. Nhưng nhìn cái mà sáng rủa thẳng nhiên của cô, như lại không phải là cố tình cây sự nha. Đúng, chính là cố tình cây sự. Lựa xương từ trong trứng gà, rõ ràng canh cá vừa thơm vừa nồng, xuân được chặt cẩn thận vừa miệng tiểu thư, rau chân vịt được băm nhỏ trộn với thịt hoàn toàn không có mùi vị, tại sao lại thành ra như thế này chứ? Vũ trần tay cũng thoáng run lên, món ăn vừa đưa vào miệng, bà cũng hiểu được thù nghệ của trầu tự hiền so với bà là tốt hơn bao nhiêu lần, vậy mà còn bị thạch đại tiểu thư hạch sách như thế. Tất cả bất mãn đều toàn bộ lộ ra tan tảnh mây khói. Được rồi, Sắc Phi à. Những thứ này đều rất tốt cho thai nhi. Con không cần có tính như vậy có được hay không hả? Con nào có có tính chứ? Tiểu thư mất hứng, bỏ đỗ xuống còn chịu ăn. Ngay cả người yêu thương con gái như là thạch Vô nhân, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Là do anh không tốt. Lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Đứa con trẻ bà vẫn bất mắn, lại còn cười đến đội rượu sang, gặp một miếng sườn chua ngọt nói. Em nếm thử một chút đi anh đã làm rất là dâu mà vị cũng rất là vừa em ăn vào giải thích cho mà xem triệu từ hiền ôn tồn dụ dỗ đến lúc chân mày tiểu thư giãn ra bác bác sĩ cầm lấy đũa lên tiếp tục ăn vị chua chua ngọt ngọt thật là ngon làm cho mặt mày cô hấn hở quả thật thạch vô nhân xem như thế là đủ rồi lúc đầu mang thai thạch giác vi phản ứng rất là kịch liệt tính tình thay đổi lớn hơn nữa cậu vị lại càng tinh quái hơn thật là tùy hứng không thể nào chịu nổi cho nên thường vào lúc đêm khuya, bọn họ sẽ nghe thấy tiếng mở cửa của Triệu Tử Hiền để chạy ra ngoài, bởi vì đại tử thư đột nhiên muốn ăn cái gì đó, rồi sai bảo ông chồng yêu quý của mình ra ngoài mua mà điều quan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net